Không nhìn thấy cao lôi hoa ra tay, cao lôi hoa vẫn như trước cười tủm tỉm đứng ở trước bàn hội nghị. Đây là tốc độ gì vậy? Hát ám ma hổ trong tối cùng độc giác thú sa đòa thầm nghĩ mà kinh sợ. Bụt lại một tiếng buộc vang lên từ con hát ám ma hổ được khảm trên tường. Sau đó thân thể của nó nổ tung. Trên vách tường. Một quả thần cách ma khí nổi bập bên trên không Đây là thượng vị giả chân chính sao Đó là suy nghĩ của hát ám ma hổ còn lại và độc giác thú sa đọ Thực lực của ma thú thần cấp đứng trước mặt người này đúng là buồn cười Chỉ một chiêu, chỉ một chiêu nhẹ nhàng đã giết chết đối phương như bóp con kiến Người ta nên chịu trách nhiệm về lời nói của mình Cao lôi hoa thật bình tĩnh nói ý tứ của hắn thật dễ hiểu. Cái chết của hắc ám ma hổ chạy không thoát bởi cái mồm thối của nó. Nói xong. Cao lôi hoa nhìn về phía hai con ma thú còn lại. Ánh mắt cả hai ma thú lộ ra vẻ sợ hãi. cúi đầu không dám nhìn thẳng cao lôi hoa. Ta đối với đám ma thú các ngươi thật đúng là không có cảm tình tốt lành gì. Cao lôi hoa cười hè hè như vậy đi, thay ta làm một việc ta tha các ngươi một con đường sống. Mời nói. Độc giác thú sa đoại cùng hắc ám ma hổ không chút do dự trả lời không dám phản kháng. Trước hết các ngươi kêu tất cả ma thú lui binh hết đi. Cao lôi hoa nói. Chúng ta lập tức thực thi. Hai ông trùm còn lại cuốn quyết đáp. Trừ bỏ đáp ướm. Còn có thể làm gì bây giờ? Hoặc là đáp ướm, hoặc là chết. Hai ông trùm ngoài trừ đồng ý căn bản không còn lựa chọn khác. Việc này chỉ cần một người đi là đủ rồi. Hai người các ngươi chia ra một người đi hải ngoại thất đảo ám dạ đảo kêu con hoàng kim vĩ môn kia đến đây. Ta có chút việc muốn thương lượng với nó. Cao lôi hoa nói không hề nghi ngờ. Hoàng kim vi môn mà cao lôi hoa nói chính là lão đại tiểu kim của các ma thú. Người bị ám dạ đảo ánh mắt cả hai ma thú lộ ra thần sắc hoảng sợ. Vì cái gì cao lôi hoa giống như cái gì cũng biết. Cái gì cũng hiểu vậy. Điều này làm cho bọn nó cảm giác minh trước mặt cao lôi hoa không có một bí mật nào. Không cần để ý làm sao ta biết được đi kêu con hoàng kim vĩ môn đó đến đây là được. Nói là cao lôi hoa ta muốn tìm hắn đến đây. Cao lôi hoa lạnh lùng nói về tin tức ám dạ đảo. Cao lôi hoa sớm đã biết Lúc trước nếu không bời vì ốc trứng thì lão cao đã sớm dết lên trên đảo rồi Ta đi kêu lão đại tiểu kim ta chạy có vẻ mau Mà gặp lão đại xong thì phải đến đâu để tìm ngài độc giác thú bước chân ra tiếp nhận nhiệm vụ này Ở đâu thì tốt ha cao lôi hoa suy nghĩ một lát, đột nhiên cải biến chủ ý quên đi, không cần gọi hắn lại đây. Ngươi đi đến đó bảo nó chờ ta ở đó. Đến lúc đó ta đi tìm nó. Vâng. Đột giác thú sa đà đáp. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Như vậy con hắc ám ma hổ này theo ta, còn tất cả ma thú khác thì lui về chốn cũ đi. Cao lôi hoa nhìn con hắc ám ma hổ. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại hắc ám ma hổ đành phải ngậm ngồi đi theo sau cao lôi hoa. Lúc nó đi qua độc giác thú thì hung hăng nhìn độc giác thú. Hận mình đầu óc không có linh hoạt như nó. Sớm biết thế, nó tuyệt đối lựa chọn nhiệm vụ đi thông báo cho lão đại tiểu kiên. Nó thật sự không muốn đi cùng với tên sát thần cao lôi hoa này. Trong thế giới trắng sót, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh đang di chuyển. Mi, dù thế nào thì ngươi cũng là ma thú thần cấp, sao mà đi chậm như rùa thế? Trên đường, lão cao không biết đã quay đầu chửi mấy lần. Hộp hộp. Hộp hộp hát ám ma hổ thở hỗn hển cũng không dám lên tiếng chỉ có thể cắn răng mà cố tăng tốt. Kỳ thật trong lòng hát ám ma hổ thầm khóc. Tốc độ của nó kỳ thật cũng không tính chậm. Hơn nữa trong đám ma thú thần cấp thì tốc độ của nó được coi là siêu nhanh rồi. Nhưng mà nó sao có thể so tốc độ với cao lôi hoa chứ? Buồn bực nhất là cao lôi hoa cũng không biết là làm sao vậy, cứ một mặt thúc giục hắc ám ma hổ đi nhanh hơn nữa. Hắc ám ma hổ tự nhiên không biết nỗi lòng của cao lôi hoa. Chờ đám ma thú này lui, sẽ đem các ma thú an bài tốt. Thế giới này coi như là bình yên. Cao lôi hoa vừa đi vừa nghĩ, chỉ cần thế giới này yên bình thì hắn có thể công thành danh toại mà lui thân. Trong đầu hắn nhớ lại giao dịch của mình với Sáng Thế Thần. Bình ổn loạn lạc ở thế giới này. Ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp mở thông đạo hai vị diện đó là lời Sáng Thế Thần nói với Cao Lôi Hoa. Chỉ cần thế giới này hòa bình, Sáng Thế Thần sẽ đem phương pháp mở thông đạo giữa hai vị diện cho Cao Lôi Hoa. Sau đó chính mình có thể kể hết mọi chuyện cho tỉnh tâm Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Chỉ là đến lúc đó tỉnh tâm có nguyện ý đi cùng mình về trái đất hay không? Cao Lôi Hoa đột nhiên không nắm chắc. Lão Cao là người trái đất cho nên nguyện vọng lớn nhất của hắn là trở về cố hương cho nên hắn rất muốn trở về. Nhưng tỉnh tâm vẫn ở nơi này đến lúc đó. Tỉnh tâm nguyện ý xa nơi này đi cùng mình về cái đất không? Lắc lắc đầu. Quên đi, đến lúc đó nói sau. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói, nếu tỉnh tâm nguyện ý, liền trở về. Nếu tỉnh tâm không muốn, Cao lôi hoa cũng không biết phải làm sao bây giờ. Dù sao hắn cũng không phải là người không nhà không cửa như lúc mới đến đây. Nhạc bây giờ hắn đã có một máy ấm rồi. Bên kia, mấy người cầu cầu cùng mộng ti còn có huyết sắc minh vương, cha lý đã đi xuống biển trước. Đem tin tức cao lôi hoa trở về nói cho tĩnh tâm khỏi lo lắng. Nếu lần này ta có thể trở về. Lão cao rứt từng hơi qua khẽ răng, phát ra từng trận cười lạnh. Mấy lão già chết tiệt kia cả đời này ta vẫn chưa quên. Lão cao cũng từng nói qua. Hắn có thể hiểu được hành vi của nhân lão đó. Nhưng, lý giải là lý giải, mấy lão già này muốn cho cao lôi hoa chết là chuyện khác. Một chuyện ra một chuyện, chuyện nào ra chuyện ấy, thù này không báo, không phải quân tử. Các người muốn cao lôi hoa ta chết, nhưng ta vẫn sống mà còn là sống tốt nữa. Ha ha. Mì kết. cũng may ông trời có mắt. Mấy thằng khốn. Chờ xem ông mày mà trở về không cắt cái của tuổi bay ra băm thành vạn mảnh. Ông không phải là ông ha ha ha ha nghĩ đến đây cao lôi hoa đột nhiên kích động cười lên điên cuồng chỉ có hát ám ma hộ đáng thương dưới tiếng cười điên cuồng của cao lôi hoa giống như một đóa hoa bị vùi dập trong bão tuyết lạnh run các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz 510 truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz Chương 510 lấy danh phụ thần lúc cao lôi hoa cùng hắc ám ma hộ tới đế quốc bỉ môn. Thì thành lai nhân đã trở thành một xưởng xây thịt to lớn. Trên bầu trời tuyết trắng như lông ngỗng vẫn rơi xuống không ngừng. Dưới mặt đất máu vẫn chạy không ngừng. Sắc máu trên nền tuyết khắp nơi lộ ra một loại cảm giác tan thương bi tráng. Thú nhân cùng viện quân tinh linh thu trận càng lúc càng rút lui co cụm lại. Thành lai nhân đã trở thành cứ điểm phòng thủ cuối cùng. Chỉ cần thành lai nhân bị công phá thì bảo đảm ngày đó tất cả người dân đế quốc bị môn cùng nạn dân tinh linh sẽ hướng chịu nanh vút của đám ma thú. Ngoài thành, vô số ma thú chật cứng đứng quanh tòa thành lai nhân, thành lai nhân đã trở thành tòa thành bị vây. Cạnh con hào bảo vệ thành. Nguyệt sư đi trước làm gương. Thân thể thái thản làm cho Nguyệt sư giống như một cối say thịt. Đi đến đâu ma thú chết đến đó. Đi sau Nguyệt sư. Mấy ngàn hắc ám độc nhãn cự nhân dơ cao nắm đấm màu đen dán xuống đám ma thú. Cho chúng biết rằng. Độc nhãn cự nhân cũng không phải thứ dễ đụng vào mà trêu chọc bọn huyết kỵ sĩ thì đã sớm xông vào lòng đám ma thú tung kiếm cắt yết hầu của chúng. những tên huyết kỵ sĩ này vốn có thân thể bất tử, chỉ cần cao lôi hoa không chết, thì bọn chúng không chết nhưng bọn huyết kỵ sĩ dũng mãnh, hắc ám độc nhãn cự nhân hung hàng nguyệt sư đáng sợ cũng đánh không lại số lượng của đám ma thú ma thú đông kín trời chật đất thật sự là nhiều lắm cứ như vậy thành la nhân bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi hai vị thiếu gia nơi này nhất định bị công phá chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đi huyết kỵ sĩ bảo hộ nguyệt sư và nguyệt nhị nhẹ giọng nói nhiệm vụ bọn họ đó là nếu không bảo vệ dương dương quy quy Ú, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cương, Thành, thì mang hai vị thiếu chủ trở về. Ý của chủ mẫu là hai đứa còn sống mới quan trọng nhất. Tây Nguyệt Nhị vẫn không ngừng cây trường cung được kéo liên tục. Làm cho cô nàng cũng là một trong những cối xay thịt trên chiến trường. Rời đi Nguyệt Nhị cười khổ. Tay phải của cô co rút lại Bắn cung với cường độ cao làm cho cánh tay của Nguyệt Nhị bị thương Cho dù rời đi Có thể chạy trốn tới chỗ nào Nguyệt Nhị bất đắc dĩ hít sâu Cô bé là một trong vài người biết người đứng sau cuộc chiến này là ai Bởi vì lúc ma thú vây đánh rừng rậm tinh linh Thân thủ hộ của tinh linh tộc tinh linh thần lại rời đi Bởi vậy Nguyệt Nhị biết loạn không chỉ ở thế giới nhân loại Còn có thần giới Thế giới nhân loại cùng thần giới đều xảy ra loạn Cái này chắc chắn có người thao túng đằng sau Hên tại ngay cả thần giới cũng loạn Đại lục thì càng loạn hơn Trên đại lục nơi nơi đều có bóng dáng của ma thú Vậy biết chạy đi đâu Tiếp tục chiến đấu đi Nguyệt nhị dừng một chút. Tiếp tục cầm trường cung. Đồng thời con mắt cô khẽ nhìn lớp tinh linh cầm cung đứng đằng sau cô không thể bỏ rơi họ được. Nhưng mà tiểu thư, Nếu cô xảy ra vấn đề gì? Huyết kỵ sĩ muốn nói lại thôi. Bọn họ là huyết kỵ sĩ. Bọn họ dựa vào cao lôi hoa có thể trọng sinh vô số lần. Nhưng hai vị thiếu chủ lại không được. Ba có nói qua, chúng ta vẫn là chim ươm non. Một ngày nào đó, chúng ta phải tự mình cất cánh bay lượng. Nguyệt nhị nhẹ giọng nói, đây là lúc các nàng phải chứng tỏ mình. Quả thế, mấy huyết kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Tất cả thiếu chủ đều một bộ dạng quật tính như vậy hết. Kỳ thật nếu có thể ta vẫn thích làm một con ưng non hơn. Nguyệt dị quay đầu. Đột nhiên nói thêm một câu nơi cửa thành, mấy thú nhân lực lường cũng đang thở hỗn hển đưa mấy độc nhãn cự nhân vào thành. Dù độc nhãn cự nhân có mạnh đến mấy, nhưng bên ma thú với số lượng đông đảo cũng có những anh tài có thể làm một số độc nhãn cự nhân bị thương. Ngay cả cổ máy say thịt Nguyệt Sư của Thành La Nhân cũng cảm thấy cực hạn. Thở hỗn hển một hơi trên người Nguyệt Sư Kim Quang đã mờ đi nhiều. Lúc này trạng thái thái thản của cậu cũng duy trì một cách miễn cưỡng. Mắt nhìn đám ma thú mờ mờ đang tiến tới phía trước, Nguyệt Sư buông tay thả lỏng. Cũng không biết hôm nay đám ma thú uống nhầm thuốc dịp. Đột nhiên tổng tấn công điên cuồng. Lão ba vĩ đại ở trên thằng con này chưa làm được gì hôm nay rồi. Nguyệt sư cảm thán nói. Hôm nay, Nguyệt sư giống như hôm trước. Mang theo hắc ám độc giác cự nhân đánh lén vào trong doanh trại ma thú cuồng rết thông suốt. Sau đó lui về. Không ngờ đám ma thú nổi cơn điên, phản công trở lại. Không tiếc đại giới liều mạng tấn công Gào đang lúc tình hình chiến đấu căng thẳng Đột nhiên một tiếng hổ gầm vang dội trên chiến trường hắc ám ma hổ uy phong lẫm liệt đứng trên cao Há cái mồm máu phát ra một tiếng gầm vang Là hắc ám ma hổ Các ma thú đều nghi hoặc nhìn ông trùm của mình hắc ám ma hổ như thế nào chạy đến nơi đây Bọn họ là thủ hạ của độc giác thú cùng đậu cũng không thuộc phụ trách của hắc ám ma hổ mà. Lại nói tiếp. Hôm nay người phụ trách quản lý chúng nó là hai ông trùm độc giác thú cùng hoàng kim bị môn đậu đột nhiên biến mất. Cho nên lúc thú nhân đột nhiên tấn công không ai lãnh đạo nên đám ma thú này máu tăng lên đảo. Một hơi đánh đến thành la nhân. Độc giác thú sa đoại cùng hoàng kim bỉ môn đầu không có ở đây. Cho nên tất cả ma thú đều nhìn lên hắc ám ma hổ xem hắn làm gì ở đây. Đều lôi lại. Đều lôi binh cho ta hắc ám ma hổ rốn một tiếng rất lớn rơi vào tay tất cả ma thú ở đây. Cũng rơi vào tay của tất cả thú nhân và tinh linh. Lôi lại. Hiện tại lôi binh. Mắt thấy chuẩn bị phá vỡ được cửa thành cuối cùng của thú nhân và tinh linh, thế mà đại nhân Hắc Ám Ma Hổ lại kêu lui binh. Tất cả ma thú đều khó hiểu nhìn Hắc Ám Ma Hổ. Thằng này bại não à? Ma thú nghi hoặc. Không chỉ có các ma thú ở đây nghi hoặc. Ngay cả Nguyệt sư cũng nghi hoặc. Tình hình trước mắt của đám ma thú đang rất tốt tại sao lại lui binh. Nguyệt sư vội vàng mở to hai mắt nhìn về phía hát ám ma hổ. Ngay sau đó con mắt Nguyệt sư mở to. Ở bên cạnh hát ám ma hổ. Nguyệt sư nhìn thấy ông ba cao lôi hoa. Tuy rằng cách quá xa. Nhưng màu tóc trắng. Lại làm cho cao lôi hoa giống như ánh trăng trong đêm đen Lau nước mắt chua cay Mi cuối cùng ông ba của ta cũng đến Lúc này Nguyệt sư có chút hoài nghi Ông ba cao lôi hoa có phải là lôi thần hay không nữa Có khi là vũ thần quá Nếu không sao mỗi lần đến đều mang lại mưa đúng lúc thế Mà lúc này bên kia Đám ma thú nghe được lệnh lui binh thì phẫn nộ Ngày sao lại muốn chúng ta lui binh? Không thể tưởng tượng một số ma thú lãnh đạo cuộc phản tấn công tổng lực phẫn nộ quát. Chúng ta trả giá nhiều xương máu như vậy mà giờ kêu lui binh. Chúng ta tiếp tục dết lên. Đừng nghe hắn. Chúng ta chỉ nghe theo đại nhân đầu thôi bởi ngay lúc các ma thú sưởng sờ khi nghe lệnh thì có một số ma thú chết oan bởi mũi tên của tinh linh tột. A đám ma thú hét lớn một tiếng tiếp tục cơn phẫn nộ tấn công trên sườn núi. Hắc Ám Ma Hổ nhìn đám ma thú không nghe lời nó, tiếp mặt đã xanh như tàu lá chuối, xem ra lượt kêu gọi của ngươi cũng không ra gì. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói với Hắc Ám Ma Hổ ta rất lo lắng về giá trị sử dụng của ngươi không. Cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắc ám ma hộ khóc không ra nước mắt. Nếu không phải đám ma thú đã đến giai đoạn tấn công quan trọng thì cũng sẽ không như vậy hơn nữa. Nếu là đám ma thú thuộc hạ của ta sẽ không như vậy mà. Thôi, xem ra còn thiếu một chút kinh sợ. Thân hình lão cao khẽ động phóng vút lên trời cao. Mi tất cả đều nghe cho kỹ đây. Đừng dây dưa cùng ma thú nữa. Đều lui về trong thành cho ta. Nguyệt sư đột nhiên hạ mệnh lệnh cho các chiến sĩ của mình. Lần này, đến phiên chiến sĩ thú nhân nghi hoặc, Nhưng cùng ma thú bất đồng. Tuy rằng nghi hoặc, Nhưng dưới mệnh lệnh của thú vương các chiến sĩ thú nhân đều rời khỏi chỗ công kiếp. Bằng tốc độ nhanh nhất rút lui về thành. Sau khi gã độc nhãn cử nhân cuối cùng vào thành, Nguyệt sư liền kéo cầu treo lên. Đã không có thú nhân ngăn cản, rất nhiều ma thú tiên phong. Chủ yếu là thực lực trung dai, như cơn thủy triều tràn đến. Anh các ma thú cảm giác thành la nhân đã như vật trong tay thì cao lôi hoa như vẫn thật từ trên trời rơi xuống. Oanh một cơn chấn động lan tỏa bằng mắt thường có thể nhìn thấy Tất cả ma thú trên chiến trường như lúa ngã rạ vì bão Ba ba trên tháp tên phòng thủ Nguyệt nhị nhìn thấy cao lôi hoa thì cất tiếng kêu đầy vui vẻ Cao lôi hoa xoay người phương tay Làm một cái dấu tay ra hiệu yên tâm đi với cô con gái Đám ma thú bị đánh ngã thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều hoảng sợ nhìn Cao Lôi Hoa phía trước. Chỉ dựa vào chấn động mà đã đem tất cả ma thú trên chiến trường ngã. Lúc này không có một con ma thú nào dám xông lên luận bàn với Cao Lôi Hoa. Hắc ám ma hổ chạy như điên tới bên người Cao Lôi Hoa, giống như chú chó con ngồi sộm xuống cạnh Cao Lôi Hoa. Biến đi cao lôi hoa đối mặt đám ma thú đang mê muội thản nhiên nói một tiếng thực bình thản nhưng có một loại khí thế uy nghiêm không thể chỏng cự loại cảm giác uy nghiêm này là một loại ấm ký trong tận linh hồn của tất cả sinh vật lúc được sáng tạo không cần biết người khác dạy thế nào từ lúc sinh ra đến nay ấm ký đó đã khắc sâu vào trong tận linh hồn rồi Phụ thần ma thú cảm giác so với nhân loại tinh linh, thú nhân sâu sắc hơn. Bọn họ càng trực tiếp cảm giác được uy nghiêm của phụ thần, hết thể đều có thể cảm giác được uy nghiêm đó. Phụ thần, vĩ đại nhân ác, tất cả ma thú đều quỳ xuống trước cao lôi hoa. Cao lôi hoa đầy phấn khích, run rẩy. Lão cao thật sự không muốn mình có nhiều con như vậy. Là những đứa con như vậy Đều đi hết đi Cao lôi hoa lại phất phất tay Nói với tất cả ma thú về việc an bài cho tất cả ma thú sau này như thế nào Ta đã có quyết định Các ngươi đều tan đi Lấy danh phụ thần vâng theo ý chỉ của phụ thần Tất cả ma thú như từng dơn Dơn Quy Quy U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn, tập kịch cải lương. Tất cả đồng thanh nói. Ngay sau đó, không có một tia cự tuyệt, ma thú như biển triều đã tan hết. Chà chà, nhìn đám ma thú ngoan ngoãn rút lui. Cao lôi hoa lại tương đối buồn bực. Sớm biết rằng chính mình có vận khí may như rùa. Các ma thú đều ngoan ngoãn rút lui như vậy thì mình còn đi làm một đống chuyện vặt làm gì cơ chứ? Ba bà, ta rất nhớ bơn. A, nương gương u, i, e, t Nhị trực tiếp từ tháp tên nhảy xuống. Lão cao hết hồn tiếp được con gái, sủng nghịch sờ sờ đầu cô. Nguyệt sư cũng đi tới bên cạnh. Tốt! Chuyện ma thú xem như kết thúc rồi, chúng ta về nhà đi. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói với hai con trên mặt lão cao hưng phấn không ngờ. Saga đâu Nguyệt sư quan tâm hỏi. Yên tâm đi, Saga so với các con nhanh hơn một bước đi tới chỗ mẹ các con rồi cao lôi hoa nhẹ giọng nói. Một cánh cửa của con đường già la năm ngay trong thần điện. Lúc đám người cầu cầu muốn đi lên thần giới đã sớm xử lý đám ma thú ở đó rồi. Hiện tại, chỉ còn lại một đám ma thú cuối cùng thôi. Ngươi có thể xử lý chứ, đừng làm cho ta cảm giác ngươi không hề có giá trị a. Cuối cùng cao lôi hoa nhìn vào mất hắc ám ma hổ. Không chút do dự. Hắc Ám Ma Hổ gật đầu mạnh. Đám ma thú cuối cùng là thủ hạ của nó và gã béo Hắc Ám Ma Hổ. Chúc chuyện này nó có thể hoàn thành tốt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Cao Lôi Hoa có phần lo lắng để cho hai huyết kỵ sĩ đi cùng Hắc Ám Ma Hổ. Lão ba, chúng ta đi rồi. Vậy công cuộc trùng tu kiến thiết nơi này giao cho ai phụ trách? Nguyệt sư khó xử nhìn Cao Lôi Hoa. "Yên tâm đi, tạm thời giao cho huyết kỵ sĩ cùng hắc ám độc nhãn cự nhân. Chúng ta về chờ mẹ các con trước đã." Cao Lôi Hoa nóng vội nói. Bởi vì vừa rồi, Cầu Cầu đột nhiên nói với Cao Lôi Hoa một chút, mong Cao Lôi Hoa nhanh lên đường trở về. Nếu không, Cao Lôi Hoa sẽ mất đi một quyền hạn lớn nhất của người làm cha. Làm cha, hai cái chữ này làm cho lão cao nóng cả lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. 511 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz. Chương 511 Hạnh phúc, xin ngươi hãy giữ chặt một lúc này ở trong biển san hô đã loạn xì ngầu cả lên. Con trai kêu Nguyệt Nghịch Thiên Con gái kêu Nguyệt tỉnh Thủy Hải Hoàng Đại Nhân mặc đò bừng lão giống như chết đến nơi. Công họng mà gào. Khủ khủ, lão ba, cái này ta không thể không nhắc nhở một chút. Hai đứa nhóc này họ cao, chứ không phải họ Nguyệt. Thái tử Hải tộc Nguyệt Hoa Thiên cảm tháng cho chú em rễ cao lôi hoa nhắc một chút. Nhưng không dám nói quá lớn. Trời mới biết ông bố mặt đỏ như gà chọi này sẽ làm gì mình. Mẹ cái thằng chết bầm này. Hải hoàng đại nhân quả nhiên phẫn nộ rồi. Lão giận giữ trường mắt nhìn thằng con mình một cái nếu không phải thằng chết bầm mày đến giờ vẫn chưa sinh được đứa nào thì ông giờ phải hết thế này à. Nói tới đây. Hải hoàng đại nhân nhìn cháu trai và cháu gái ngoại của mình mắt nhìn mà lóng ra nước bọt. Nước hai đứa nhỏ là cháu nội ta thì thật tốt, đáng tiếc a. Hai đứa này họ lại là một chữ khác a. Một chữ lại kém ngàn dặm a. Thái tử Nguyệt Hoa Thiên hai mắt đẫm lệ lưng trồng cúi đầu lùi ra sau, không dám ho he một câu. Chú em à, anh hết sức rồi. Trong lòng Nguyệt Hoa Thiên thầm nghĩ, cái ông này. Hai đứa nhỏ này thật sự không thể mang họ nguyệt. Dù sao cha của chúng cũng họ cao, hai đứa nhỏ này cũng chỉ có thể mang họ cao. Mẹ vợ tỉnh âm nhẹ nhàng vỗ về lão hải hoàng mặt đỏ như gà chọi, nhìn cặp mắt đỏ rực sáng ngời của lão. Thế thì con trai kêu cao nghịch thiên. Con gái kêu cao tỉnh thủy hải hoàng đại nhân đành phải lui bước. Nhưng hiển nhiên thực sự không cam lòng. Không được hai cái tên này nghe khó nghe quá. Mẹ của vạn vật. Sinh mệnh nữ thần mặc kệ. Tốt xấu cũng là con trai. Con gái nuôi của mình. Tên khó nghe như vậy làm sao mà đặt cơ chứ? Đặc biệt cao nghịch thiên. Tên nghe buông nôn thôi rồi. Theo ta thấy con trai gọi là phổ nhân Mỹ. Đại biểu cho anh Dũng con gái thì gọi là Duy Nạp Tư. Ý là xinh đẹp sinh mệnh nữ thần đánh nhịp nói. Đồng thời sinh mệnh mẫu thần quay đầu nhìn một vòng. Rất có ý ta là mẫu thần. Ai dám bác bỏ ý của ta. Không được mẫu thần, chuyện khác thì ta theo bà. Việc này không được hải hoàng đại nhân không chịu. Cho dù là phụ thần ở đây. Hải hoàng đại nhân cũng không nhường bước. Đặt tên cho trẻ em là một nghệ thuật, người đặt tên là nghệ sĩ. Cho dù có chết cũng không ai ngăn hải hoàng ta làm một nghệ sĩ. Mẫu thần tên này nghe cũng không được hay cho lắm. Bởi họ của chúng ở chỗ nào? Mẹ vợ tỉnh ông so với hải hoàng thì ông nhu hơn, bà nhẹ nhàng nói, đánh ngay đúng chỗ hiểm của cái tên mẫu thần đặt. Có gì quan hệ? Họ Thôi mặc hơn nữa không phải không chàng được. Con trai gọi là Cao Phổ Nhân Mỹ. Cao huyết sát không sai a, con trai kêu là Cao huyết sát đi. Huyết sắc Minh Vương vuốt cầm ra vẻ thông thái. Cũng gia nhập hàng ngũ đặt tên. Chính tiếc mọi người không thèm để ý đến hắn. Cao đại tráng cũng không sai a, Cao đại tráng đi. Thần thú lai nhân tra lý cũng nhịn không được đưa ra một cái tên. Ba ba cao đại tráng nghe buồn nôn quá. Ngồi bên cạnh tỉnh tâm. Bảo bảo lên tiếng làm cho thần thú ăn đã chứt. Con nói nè mẹ. Con gái gọi là cao mộng u được không cử u cùng mộng ti hoặc một thể cũng nhịn không được đến bên cạnh xà vào lòng tỉnh tâm. Lấy lòng cười nói. Tên này hay là đưa cho con đi Tỉnh tâm nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Lúc này nàng vương tay vỗ về cô con gái lớn bằng mình tên này thực thiết hợp với con Sau này con gọi là Cao Mộng U đi Vâng Cao Mộng U gật đầu cái Tất cả chư thần ở đây không ai nhường ai Ai cũng muốn được đặt theo tên của mình Cao Nghị Thiên hay Kêu là cao nghịch thiên cũng đừng hòng cướp đoạt quyền đặt tên cho cháu ngoại của ta hải hoàng đại nhân quát. Tay lão vũ động hải hoàng xoa. Rất có thể ai dám không phục liền chức người đó một cái quá. Bộp sinh mệnh mẫu thần vỗ bàn một cái rõ mạnh, hung hăng nhìn hải hoàng. Dám lấy phá xoa ra hữu. Cái này không phải tạo phản là cái gì. Vì thế mẫu thần hét lớn một tiếng gọi ca phổ nhân Mỹ với ca duy nạp tư Ai cũng không được phép đổi ca huyết sát không sai mà Huyết sắc minh vương vẫn như trước thầm nói Tất nhiên mọi người cùng không thèm để ý đến hắn Kỳ thật ta vẫn cho rằng cái tên cao đại tráng hay Rất có hương vị Thần thú lai nhân tra lý vừa định gơ tay phát biểu Lại bị cô con gái bảo bảo coi rẽ hạ cánh tay xuống. Công chúa điện hạ. Nếu không thì con trai gọi cao đại qua Con gái gọi cao thập nhất được không? Tên thủy tộc chúng ta thôi mà. Gọi đơn giản thôi, vừa dễ nghe nữa chứ. Giống như tên của ta nẹp, giả chân lúc này, một thủ vệ ngư nhân tộc gác cửa cũng nhịn không được bồi một câu. Mấy thủ vệ bên cạnh cũng ngật gù tỏ vẻ đồng ý. Cao đại oa. Cao thập nhất công chúa tỉnh tâm trán nổi gân xanh. Một lần đầu tiên công chúa tỉnh tâm dơ nắm đấm. Đánh bay cái tên đáng thương này ra ngoài. Kỳ thật tỉnh tâm còn muốn đánh bay tất cả mấy người còn lại ở đây. Đáng tiếc. Mấy người ở đây tỉnh tâm không dám phạm thượng mà ra tay. Lần này cái tên gọi là giải chân đó mới bon chen một câu Tỉnh tâm không nhân cơ hội xả giận mới là lạ Thật là tên đáng thương công chúa điện hạ Cái tên giải chân đó đặt tên thối quá Chúng ta hải tộc tên tự nhiên nghe phải ôm tai một chút chứ Phải có trình độ Giống như cha ta đặt tên cho ta kinh vân đoán thiên vừa ôm tai Lại có trình độ học vấn một thù vệ khác vuốt cầm Nói công chúa Ta có một cái tên Rất học vấn Rất thâm thuế Cô thử xem cái tên cao nha nội thế nào Cái tên này hay không Rất thâm thuế Nghe lại ôm tai nữa Thế nào công chúa Cái tên cao nha nội được không cao nha nội Tất cả mọi người trong phòng vừa nghe tên Nhất thời như thấy người ngoài hành tinh vậy Không nghĩ ra Một thằng gác cửa không ngờ lại là cao thủ đặt tên Cao Nha Nội Cái tên này Nhất thời làm cho mọi người trong phòng yên lặng gật đầu Tên rất hay Tên rất hay Bùm trong lúc mọi người còn đang âm thầm cảm nhận sự thâm thúy của cái tên Cao Nha Nội Một tiếng pháo nước nổ to sau đó cái tên thù vệ kinh vân đoán thiên đó bay ra khói thủy điện Là thủy pháo hình người Cao nha nội tao cho mày đi trồng răng nè mà ngồi đó nha nha Nha răng đúng lúc đó cao lôi hoa đuổi tới kịp như một con sư tử giận dữ Nắm lấy tên thù vệ kinh vân đoán thiên đó ném bay ra ngoài May mà mình đến kịp không thì con mình tên là cao nha nội rồi Lúc đó mà không ngẹn chết mới là lạ Mẹ nó Cao nha nội Ai dám đập cái tên này cho con ông Ông đập chết tổ tung nhà nó Lão Cao nóng quá hóa rột Buông lời không uống lưỡi Sau đó bước thẳng vào cung Ở sau Cao lôi hoa Nguyệt sư mang theo cô vợ trẻ Cứu vĩ hồ ly cùng Nguyệt nhị đi vào Lão ca Ngươi cuối cùng cũng tới Cầu cầu ngồi trên ghế trên Nhìn cao lôi hoa đến thì cười hè hè nói ngươi nếu đến chậm một chút nữa Chắc không có tư cách mà đặt tên cho đứa nhỏ rồi ta biết Cao lôi hoa đem cầu cầu đặt lên vai Ai? Thằng nhóc lôi này đã về Vừa lúc Thằng cử này Ngươi về thì tốt rồi Ngươi coi cái tên nào thì được nhất nào hải hoàng đại nhân nhìn cao lôi hoa đến Lập tức kéo cao lôi hoa qua Con rể à cao nghịch thiên cùng cao tỉnh thủy nghe thế nào hải hoàng đại nhân vội vã nói ra tên mình đọc Đồng thời dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn cao lôi hoa Gớm quá gớm cao lôi hoa không chút do dự đem cái tên hải hoàng đề nghị bắn lên trời Mẹ nó cao nghiệp thiên tên này nếu về trái đất, giang hồ không cười thối mũi mới là lạ. Bịch hải hoàng đại nhân như bị sét đánh. Ngồi xồm xuống góc tường. Đúng vậy, quá buôn nôn. Con gái và con trai nuôi của ta sao lại có cái tên như thế được cơ chứ sinh mệnh mẫu thần trong lòng mừng rỡ đến đây. Lôi hòa. Cao phổ nhân mỹ với cao duy nạp tư. Hai tên này nghe ôm tai chứ. Quá cứng, không cần. Lão ca vung tay bỏ đi. Cái tên đó mà đưa về trái đất, người ta lại tưởng cao lôi hoa thích xính ngoại. Phổ nhân Mỹ là Bo Re Còn Duy Nạc Tư là venus, chánh sinh mệnh mẫu thần cũng giống hải thần. chán ván. Gia nhập hàng ngũ ngồi bịch xuống tại chỗ ca huyết sát không sai ca huyết sát. Bất khuất huyết sát minh vương bất khuất vuốt cầm nói. Cao lôi hoa trực tiếp không thèm nhìn. Huyết sát minh vương vuốt cầm ra nhập đội ngũ buồn so của hải hoàng và mẫu thần. Thần thú la nhân tra lý vừa định mở miệng. Bảo bảo cạnh tĩnh tâm đã trừng mắt. Thần thú tự động chạy đến góc tường ngồi chơi. Nhìn cao lôi hoa đến đây. Tỉnh tâm mỉm cười nhìn về phía cao lôi hoa, nhẹ nhàng vẫy tay. Cao lôi hoa chạy chậm đến bên cạnh tỉnh tâm, cúi đầu nhìn hai đứa nhóc của mình. Nhỏ quá ha! Cảm giác đầu tiên khi cao lôi hoa nhìn thấy hai đứa là nhỏ. Đứa nhỏ này sao nhỏ như vậy nhỉ to cỡ bàn tay của lão cao thôi à? Ha ha, ngươi cái tên ngốc này, con mà lớn hơn nữa thì làm sao đàn bà con gái chúng ta sinh ra được? Một bên mẹ vợ gõ đầu Cao Lôi Hoa cười nói. ạ đúng thế thật. Cao Lôi Hoa tinh tế đánh giá hai đứa nhóc. Bên ngoài ông ào nhưng vẫn không làm hai đứa thức giấc bởi tĩnh tâm đã bố trí một cái kết giới cách âm. Lôi, anh đã có cái tên nào hay chưa? Tỉnh tâm ngẫm đầu, thực âm nhu hỏi. Đương nhiên, cái này đương nhiên. Lão ca vỗ ngực. Từ lúc Tỉnh Tâm sinh ra khỏa trứng kim cương này thì Cao Lôi Hoa ngày cũng như đêm nghĩ đến việc đặt tên cho con rồi. Cái này gọi là ngày cũng nghĩ, đêm cũng nghĩ, đi cũng nghĩ, mà nằm cũng nghĩ. Nói chung là lúc nào cũng nghĩ coi có cái tên nào hay không. Lúc đó, Cao Lôi Hoa còn suy nghĩ xem, nếu là con trai thì đặt tên gì, con gái thì đặt tên gì. Mà giờ thì thật hay, ông trời cho Cao Lôi Hoa cả lông lẫn phụng. Con trai, gọi là Cao Thụy Phong, Cao Lôi Hoa nhẹ tay xuyên qua két giới cách âm. Nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt đứa nhỏ giống hệt mình Cao Thụy Phong Tỉnh Tâm nhẫm nhẫm nhớ kỹ tên này Thụy Phong, cái tên này tại thế giới này lão cao có một cái thêm ý Đó là làn gió nhẹ đến từ thế giới khác Bình thường thì chỉ hình dung đèn một làn gió nhẹ thổi từ vùng khác đến thôi Con mắt xanh biển của tỉnh Tâm lón sáng nhìn cao lôi hoa Trong con mắt tràn ngập ý cười. Người chu đáo như nàng, dù cao lôi hoa chưa nói ra thì nàng cũng đã đoán được mấy phần rồi. Thế thì tên con gái để em đặt đi. Tỉnh tâm đột nhiên nói nghiêng yên, cao nghiêng yên đi. Nghiêng yên ở trong hải tộc có nghĩa là em vĩnh viễn theo ý của anh. Sau đó tỉnh tâm lại nhẹ giọng giải thích Cao lôi hoa ôm chặt tỉnh tâm cũng không biết làm như thế nào mới là tốt. Thật lâu sau, lão cao mở miệng, khẽ cắn nhẹ lên vành tay tỉnh tâm. Em yêu à? Em biết cái tên anh đặt có nghĩa gì chứ? Cao lôi hoa cảm giác có chút khẩn trương cái tên này. Cao lôi hoa cũng mất công sức tâm tư suy nghĩ rất lâu. Tên này bao hàm bí mật của cao lôi hoa. Em chỉ chờ một ngày nào đó bí mật của anh trở thành của hai chúng ta. Tỉnh tâm thực giả hoạt nở nụ cương. U Vinh Quy Quy Gò Gì Cương A Gò Lôi hoa không chút do dự. Ôm chặt lấy cô vợ hoàng mỹ này. Ta cao lôi hoa đúng là hên quá xá rồi, có thể rước được em về nhà. Cao lôi hoa không khỏi có chút đắc ý nói hôm nay ta sẽ kể hết mọi chuyện của ta cho mọi người nghe. Cao lôi hoa không hề giấu diêm, hắn nhìn toàn trường, thừa dịp hôm nay cả nhà đoàn viên. Cao lôi hoa chuẩn bị đem bí mật của mình nói ra hết. Ta là một người đến từ trái đất một vị diện khác. Cao lôi hoa ôm trong lòng bí mật to lớn như thiên hạc, chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 512 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 512 hạnh phúc, xin ngươi hãy giữ chặt hai ước chừng mất 3 canh giờ. Cao lôi hoa mới kể hết được mọi chuyện của mình lúc ở trên trái đất. Mặt khác xuất phát từ một ít lo lắng. Cao lôi hoa tạm thời không có đem chuyện vũ hinh kể rõ. Chuyện vũ hinh cao lôi hoa chỉ có thể để đến đêm nói nhỏ nhẹ với tĩnh tâm. Đây không phải là chỗ để nói. Sau lần nổ mạnh đó ta gặp tĩnh tâm. Cao lôi hoa dừng một chút. Nhìn tĩnh tâm liếc mắt một cái tĩnh tâm cười khẽ Hẳn là nhớ tới lần đầu gặp Cao Lôi Hoa Nhìn cái bộ dạng nghèo túng của Cao Lôi Hoa Nếu lúc đó không có tĩnh tâm diễn vai mỹ nữ cứu anh hùng Chắc đã không có vị lôi thần kim luôn chức vú em vị diện như bây giờ Mà chỉ sợ lúc đó Anh chàng bất hạnh cao lôi hoa đã biến thành một đống bài tiết của con Phong Lan rồi. Con rể nghe ngươi nói tới nói lui một mặt như vậy. Có phải định trở về không hải hoàng trầm mặt, hiên nhiên không vui. Lại nói, dù sao hải hoàng cũng mới vui vì có cháu bế. Ai già cao lôi hoa lại muốn mang tỉnh tâm lẫn cháu đi đến một thế giới khỉ hoa cò gáy gì gì đó. Ngươi nói xem Hải Hoàng Đại Nhân có thể vui nổi không? Đặc biệt nhất là nhớ đến cảnh mình phải xa con xa cháu ngoại mình vĩnh viễn. Làm sao Hải Hoàng Đại Nhân có thể vui được cơ chứ? Đúng vậy ta muốn trở về. Cao lôi hoa nhìn Hải Hoàng. Hải Hoàng cúi đầu không nói. Bầu không khí nhất thời có chút trầm lặng. Ha ha! Cao lôi hoa! Ngươi vừa rồi nói ngươi hoàn thành giao dịch xong. Sáng thế thần liền nói cho ngươi biện pháp trở về. Vậy sáng thế thần lúc này không có việc gì chứ gì sinh mệnh mẫu thần ra mặt. Chuyển đề tài. Bà rất muốn biết sáng thế thần cùng hai đứa con mình ra sao. Bọn họ cũng khỏi. Cao lôi hoa cười ha ha nói lúc ấy. Ta đưa ra khái niệm luân hồi. Sau đó bọn họ cùng sáng thế thần bắt đầu thực thi. Chỉ là tiêu hao thần lực vượt quá chúng ta nghĩ. Cuối cùng ngay cả ta cũng không thể không ra tay giúp một phen. Kết quả ba người bọn họ hao hết thần lực. Ta bởi vì cùng nhau tham gia chế tạo lục đạo luân hồi cho nên có được năng lực sáng thế. Sáng thế thần nói lục đạo luân hồi tương đương một lần sáng tạo thế giới. Ta lại không thuộc huyết mạch hắn. Bởi vì tham gia sáng tạo một cái thế giới, nhưng gián tiếp có được quyền quản lý thế giới này. Giải thiết có phần rối rắm, tóm lại là do Cao Lôi Hoa tham gia sáng tạo lục đạo luân hồi nên có được sức mạnh sáng thế. Không có việc gì là tốt rồi. Sinh mệnh mẫu thần khe khẽ thở dài Tuy rằng cảm giác được chồng và con mình không sao Nhưng nghe từ chính miệng cao lôi hoa Thì sinh mệnh mẫu thần mới thật sự yên tâm Lôi hoa Mẹ vợ tỉnh âm đột nhiên ngẫm đầu lên Ánh mắt bà có chút đỏ lên Lôi hoa ta là mặc kệ Giọng bà mẹ vợ mang theo chút nghẹn ngào ta chỉ muốn biết Nếu ngươi đi về, ta, ta, ta còn có thể gặp tỉnh tâm không nhìn bộ dáng mẹ vợ muốn khóc. Cao lôi hoa thật sự muốn hét lên một câu ta sẽ không về. Về điểm này, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Sinh mệnh mẫu thần sau khi được giải tỏa tâm lý thì tâm tình hiển nhiên không sai. Cao lôi hoa với các ngươi làm sao mà không gặp được. Ông nhà ta bày cho cao lôi hoa cách đi về chăng lẽ không cho hắn cách đi lại đây sao ồ. Nhất thời mọi người ở đây như tỉnh giấc mộng. Nếu thực sự là như vậy. Vậy thực sự thật tốt quá. Cao lôi hoa có chút chức động cái này đúng là tiện cả đôi đường. Rất hoàn mỹ. Bầu không khí chuyển từ bi ai sang vui sướng. Cao lôi hoa đón hai đứa nhỏ từ trong tay tỉnh tâm. Theo giờ khắc này, Rốt cục lão Cao không còn là vú em nữa, Mà đã là một người cha chân chính. Ba, một bên, Nguyệt nhị trầm mặt thật lâu, Rốt cục nhịn không được kêu một tiếng. Sao Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn con gái? Còn có con nữa. Cao mộng u Cũng là cửu cùng mộng ti dơ tay xin vé tham gia. Con cũng muốn. Ngày mai con có thể cùng ba đi đến nơi ở của ba hồi xưa không? Trong mắt Nguyệt Nhị mang theo vẻ khẩn trương. Bán long nhân bé Kim Toa Nhi cắn một cái nấm vú cao su, ý bảo mình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ba mẹ mình. Anh mắt cậu nhỏ ru Đôn phơ nhìn cô bé nhỏ cao nghiêng yên trên tay cao lôi hoa. Cậu nhỏ còn nhớ cao lôi hoa đã nói. Nếu là con gái thì sẽ gãi cho cậu làm vợ. Cậu cậu hừ một tiếng tỏ vẻ không thể quên nó. Cậu cậu phải đi mà cô nàng Bạch Ngân Long trên danh nghĩa là hôn thê của cậu cậu tất nhiên cũng đi theo. Lúc này kết tinh tình yêu của vong linh nữ thần và thần thú cha lý, bảo bảo cũng muốn dơ tay. Đang muốn mở miệng thì bị cao lôi hoa vồ nhẹ nói bảo bảo, con ở lại đây. Quay đầu nhìn vong linh nữ thần cùng cha lý, cuối cùng bảo bảo cũng ngật đầu. Còn có Saga, Nguyệt Sư, cao lôi hoa nhìn hai đứa con các con cũng lưu lại. 3. Hai đứa nhất thời không vui Các con đã có gia đình. Cao lôi hoa nói nhà các con ở nơi này. Nhưng mà. Hai đứa còn muốn nói thêm. Không nhưng gì hết ta cùng không phải không trở lại. Cùng lắm vài tháng ta về một lần. Cao lôi hoa nói. Nhất thời. Tất cả đưa ánh mắt ai oán nhìn cao lôi hoa. Hải Hoàng. Mẹ vợ tỉnh âm. Hai đứa con. Bảo bảo. Cả vợ chồng nhà tra lý đều nhìn Cao Lôi Hoa. Được rồi, tháng ta về vài lần. Lão Cao nói lại. Nói xong hết thảy. Cũng xác định nhóm đầu tiên cùng Cao Lôi Hoa đi về trái đất. Đúng rồi mẫu thần. Thần giới ta cũng bình loạn rồi, hắn ta liền giao cho bà. Cao Lôi Hoa phất phất tay. Móng vuốt cầu cầu mở không gian Hai người bị điểm huyệt từ không gian ngã ra Là mặt cùng phượng hoàng phỉ lợi Mẫu thần nhẹ nhàng mà lớp đầu Nhìn con trai thứ ba của mình được rồi mặc liền giao cho ta đi Phỉ lợi vẫn là đem cho ngươi đi Ngày mai ngươi đi ám dạ đảo Để cho hắn dẫn đường đi cao lôi hoa gật gật đâu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 513 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 513 Hạnh Phúc xin ngươi hãy giữ chặt chương cuối Ngày kết cao lôi hoa mang theo toàn bộ mọi người trong nhà chậm rãi đi đến ám dạ đảo Một trong bảy đảo hải ngoại Chủ yếu là nhìn xem vị thủ lĩnh tiểu kim xử lý vấn đề sinh sống của các ma thú như thế nào. Ý sáng thế thần rất đơn giản. Bọn họ ngay từ đầu lúc sáng tạo ra lục đạo Luân Hồi liền tiện tay tạo thêm một khối đại lục Nơi đó, rất thiết hợp cho ma thú sinh tồn. Dưới sự dẫn đường của phượng hoàng lửa phỉ lợi, đám người cao lôi hoa đi tới ám dạ đảo. Nơi này là ám dạ đảo Tới chỗ đó cao lôi hoa kinh ngạc nói không ra lời Nếu không phải phượng hoàng lửa phỉ lợi dẫn đường chắc lão cao đã nghĩ có người muốn chọc đồ hắn Cái nơi gọi là căn cứ địa đầu não của ma thú Không ngờ lại là hòn đảo mà cao lôi hoa bị rớt xuống lúc xuyên qua vị diện này Trước kia Cao lôi hoa chỉ biết vị trí tọa độ hòn đảo này. Tuyệt đối không ngờ cái gọi là ám dạ đảo lại chính là hòn đảo nhỏ này. Đúng vậy, nơi này là hải ngoại thất đảo ám dạ đảo. Phỉ lợi hóa thành hình người. Im lặng đứng ở bên cạnh cao lôi hoa. Cái này thật sự ngoài trí tưởng tượng của ta. Cao lôi hoa nói. Cái này có lẽ là chữ duyên phận mà anh thường nói đó. Tỉnh têm y cao lôi hoa, nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Duyên a. Cuộc sống nhân sinh của ta tại dị giới bắt nguồn từ đây cũng từ nơi này chấm dứt. Cao lôi hoa cảm thán nói. Không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này lại là nơi khởi điểm của cao lôi hoa và cũng là điểm kết thúc mọi vấn đề ở dị giới này nhẹ nhàng ôm chặt tĩnh tâm chỉ là so sánh với lần nghèo túng trước thì lần này cao lôi hoa mang theo hương vị chinh phục hòn đảo này bước lên trên hòn đảo lão đại tiểu kim của đám ma thú đã sớm ở ám dạ đảo đợi cao lôi hoa đến lúc tiểu kim nhìn thấy đại thống lĩnh ma thú phượng hoàng lửa phỉ lợi dẫn cao lôi hoa đến thì đầy kinh ngạc ngươi là tiểu kim sao Cao lôi hoa đưa mắt nhìn trước Nhìn tráng sĩ tóc vàng phía trước này Vĩ đại phụ thần ta là tiểu kim Dễ dàng cảm nhận được cảm giác uy nghiêm trên người cao lôi hoa Tiểu kim phủ phục xuống Ngay cả đầu cũng không dám ngẫm lên Về nguyên nhân đám ma thú phản loạn Ta cũng nghe phỉ lợi nói qua rồi Trên người cao lôi hoa bảo hộ cái loại tươi cười thần bí mà không mất uy nghiêm chủ yếu là Các ma thú không cam lòng bị đối đãi như giả thú chứ gì. Phụ thần Thỉnh người tha thứ chúng ta quá mạo phạm Nhưng ma thú chúng ta cũng có trí tuệ Chúng ta dù sao không phải là giả thú Tiểu kim phủ phục xuống thấp giọng nói Việc này nói tóm lại không trách ai được Cao lôi hoa phất phất tay đứng lên đi Kế tiếp phỉ lợi sẽ dẫn tất cả ma thú các ngươi đi đến một cái đại lục chuyên dành cho các ngươi sinh sống Cảm tạ phụ thần Tiểu kim cùng các ma thú phía sau hiện lên vẻ hưng phấn không thể tả trên mặt Cứ như vậy chuyện ma thú coi như cũng giải quyết xong Nhiệm vụ lần này coi như cũng hoàn thành Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn lên trời cao Cảm ơn Phỉ lợi ở bên cạnh cao lôi hoa nhẹ giọng nói Ngươi đối ta bất nghĩa Nhưng ta lại đối với ngươi không có bất nhân Cao lôi hoa vồ vỗ bả vai của nam tử sinh đẹp này Mang theo các ma thú sống một cuộc sống tốt đẹp đi Sắp rời khỏi thế giới này Đột nhiên Cao Lôi Hoa có cảm giác đồng cảm thương người từ ngữ cũng có thiện ý hơn. Mi mi, chém chém gió. Cao Lôi Hoa tự chửi mình có phải là một đi không trở lại đâu mà có cảm giác như thế chứ? Tỉnh tâm đứng cạnh Cao Lôi Hoa. Ôm vỏ trứng kim cương. Cái vỏ này giống như một cái nôi ấm áp trời sinh. Đủ để cho hai đứa nhỏ mới sinh ra nằm trong ngủ thoái mái. Cao lôi hoa nhắm hai mắt lại, bắt đầu cùng sáng thế thần liên hệ. Một lát sau, một sáng thế thần mang áo trắng xuất hiện ở trước mặt Cao lôi hoa. Nhưng mà chính là một cái ảo ảnh. Dù sao sáng thế thần cũng không lưu lại bao nhiêu thần lực. Cao, hiệu suốt làm việc của ngươi thực sự không sai à. Sáng thế thần vừa xuất hiện Giờ ngón tay cái với Cao Lôi Hoa Quá khen quá khen Cao Lôi Hoa cười hè hè trong lòng lại thầm mắng cha mắng mẹ Mia! Nếu không vội về nhà Sao lại có hiệu suất như vậy chứ? Nói cho ta biết miệng pháp trở về đi Cao Lôi Hoa nói Sáng thế thần cũng không dông dài Xuyên qua hai cái vị diện Đó là năng lực của một người trưởng quản vị diện Sáng thế thần mỉm cười nhìn Cao Lôi Hoa chỉ cần biết được tên của vị diện đó Ngươi có thể thông qua không gian cùng thời gian pháp tắc tiến hành xuyên qua Đơn giản như vậy à Cao Lôi Hoa thầm nghiến răng Đã có ý muốn giết chết cái ý tưởng của sáng thế thần này rồi kỳ thật, quan trọng nhất không phải điểm này. Sáng Thế Thần nói vấn đề quan trọng nhất là Một sáng tạo giả vị diện mà đi qua vị diện khác sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai vị diện. Ta đây trở về, cũng sẽ khiến cho vị diện chiến tranh. Cao Lôi Hoa hỏi Ất Ất, người mà khiến cho vị diện chiến tranh cái mốt xì sáng thế thần đột nhiên cười quá dị nói ngươi vốn là người vị diện kia ngươi đi trở về chẳng lẽ tên thần vị diện kia có thể đến đập ngươi à mi đập ta mẹ nói đến lúc đó nếu bọn họ dám ra tay với ta ta khiến cho bọn họ biết máu của thần cũng có màu hồng cao lôi hoa cười lạnh nói ăn, ăn. ngon ăn ha Nếu đến lúc đó cùng vị diện kia khai chiến ta kéo tất cả các thần qua giúp ngươi. Sáng thế thần cười âm hiểm. Đúng rồi, còn nữa. Nếu ta muốn trở về. Cao Lôi Hoa lại hỏi, vấn đề này rất quan trọng. Ngươi còn muốn trở về. Sáng thế thần nói. Cái này đương nhiên. Vậy cũng đơn giản. Ngươi muốn về thì gọi tên thật của vị diện này Sáng Thế Thần nói Tên thật Vị diện này tên thật là gì? Truyền thuyết thánh kỵ sĩ Sáng Thế Thần nói tên thật thế giới này gọi là truyền thuyết thánh kỵ sĩ Tùng tùng chen Được xưng là vĩnh viễn không bao giờ ngã cao lôi hoa Rốt cục đã ngã xuống Vị diện tinh linh a, Ta Cao Lôi Hoa lấy thân phận người trưởng quản vị diện Kêu gọi tên gọi của vị diện xa xôi trái đất Dưới sự chỉ điểm của sáng thế thần Cao Lôi Hoa liền mở ra một cái thông đạo giữa hai vị diện Trên bầu trời, mây đen xoay tròn, một cái thông đạo màu đen chậm rãi hình thành Đoàn người Cao Lôi Hoa bị vây quanh hát động Thật lâu sau, cao lôi hoa lại lần nữa mở to mắt. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mắt cao lôi hoa, cao lôi hoa dơ tay che nắng. Một mặt trời cao lôi hoa thấy được trên không trung chỉ có một mặt trời. Chỉ có một mặt trời, chỉ có một không giống gì dưới đại luộc. Nơi này là trái đất. Hắn cao lôi hoa đã trở lại. Nhìn những tầm mây trắng quen thuộc thỉnh thoảng lại có vài chiếc máy bay bay tận chân trời cao lôi hoa vui mừng. Tỉnh tâm tỉnh tâm. Sau đó một khắc cao lôi hoa nhanh chóng quay đầu tìm kiếm người quan trọng nhất lòng mình. Lão cao sợ nhất chính là kiểu giấc mộng Nam Kha, người yêu ở dị giới chỉ là giấc mộng. Dưới sự nóng vội của cao lôi hoa. Một đôi tay tinh tế ôm chặt lấy cao lôi hoa. Cao lôi hoa ôm chặt tĩnh tâm vào lòng ngực mình. Sáng thế thần tài thượng tạ ơn trời đất thiên địa thổ công thần tiên tỷ tỷ. May quá tất cả đều không phải giấc mơ. Phía sau cặp vợ chồng đang ôm nhau này, mấy đứa nhỏ trố mắt nhìn xuống, đây là trái đất nơi ở của ba sao. Lôi, nơi này là đâu vậy? Tỉnh tâm nắm lấy tay cao lôi hoa, đánh giá những thứ mình chưa từng thấy bao giờ. Cao lôi hoa lúc này mới đánh giá cẩn thận mọi thứ, bao lâu xa cách cũng may mọi thứ không quá thay đổi. Cao lôi hoa vận khí hiển nhiên tốt lắm. Nơi này là một khu trường học cách nhà Vũ Hinh không xa lắm. Đối với nơi này, cao lôi hoa còn có ấn tượng lúc ấy vé lị nhi từng ở trong lòng hắn chỉ vào ngôi trường này nói muốn đến trường là trường học sân nhà vũ hinh cao lôi hoa nhẹ giọng giải thích cho tĩnh tâm về chuyện vũ hinh cao lôi hoa đã giải thích cho tĩnh tâm lôi người muốn đi xem qua vũ hinh kia không tĩnh tâm nhẹ giọng nói thật bình tĩnh Nhưng cao lôi hoa vẫn sâu sắc để ý trong lời nói của tỉnh tâm có chút hương vị chua chua. Hoàng mỹ như tỉnh tâm, vẫn còn có một chút nữ tính. Lão cao cười hè hè, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mộng của tỉnh tâm. Hạnh phúc cần giữ chặt không phải sao tỉnh tâm. Lão cao cầm lấy tay tỉnh tâm, thượt nhanh. Ai nắm chắc hạnh phúc? Hạnh phúc là của người đó. Nếu ngươi không có nắm chắc vậy hạnh phúc xê tụt khỏi bàn tay ngươi. Hạnh phúc sẽ không vĩnh viễn ở một nơi chờ ngươi. Ngươi nếu không chủ động, vậy ngươi sẽ đánh mất đi hạnh phúc. Cao lôi hoa ra chủ động. Nhưng, vũ hình không có chủ động. Rèn rèn. Tiếng chuông tan học vang lên. Đánh gãy nụ hôn của Cao Lôi Hoa cùng tĩnh tâm Học sinh trong trường như một dòng nước lũ đổ xô ra Rất xa Cao Lôi Hoa thấy được một bóng dáng nhỏ xíu xinh đẹp đang từ trong trường chạy ra Bóng dáng đó rất quen thuộc Bao lâu không gặp rồi nhỉ? Lị nhi không ngờ đã lớn đến thế này Cao Lôi Hoa nhớ lại nhìn ảnh một cô bé làm nụm Đòi Cao Lôi Hoa kể cho nghe nhưng câu chuyện cổ tức Hát cho cô bé nghe Đó là bé Lị Nhi à Tỉnh tâm nắm tay Cao Lôi Hoa Nhẹ giọng hỏi Ai là cô bé ba nuôi trước kia nhỉ Nhìn có giống cô bé bọn con nghĩ không ta Nguyệt nhị đứng ở phía sau Cao Lôi Hoa Nhẹ giọng hỏi thật là những cô gái đáng yêu Ừ Đúng vậy, đều lớn như thế này rồi. Cao lôi hoa nhìn thấy Lị Nhi. Lộ ra nụ cười hạnh phúc Lệ Nhi chạy ra khỏi cánh cửa sân trường nháy mắt ngây dại. Xa xa cạnh một cái quán nhỏ, một bóng dáng quen thuộc đang đứng vững chãi ở đó. Giống như ở trong giấc mộng của cô bé bao đêm, giống như một người cha tan việc công sở đứng chờ con mình tan họp. Tuy rằng ông ấy không cao lớn, nhưng đó là tất cả thế giới của Lị Nhi. Lị Nhi, làm sao vậy? Một cô bé bên cạnh hỏi. Khó miệng Lị Nhi chậm rãi mở ra, xem như muốn khóc. Ba, là cô bé kia. Nguyệt Nhị nhẹ giọng nói. Nhìn cô gái kia, làm cho Nguyệt Nhị cảm thấy khó chịu. Tỉnh tâm nhẹ nhàng đẩy cao lôi hoa, một cô gái khác là cô gái khác. Nhưng trẻ em lại là trẻ em. Hai chuyện khác nhau. Cao lôi hoa vỗ vỗ phủ phủ chiếc áo vỏ sĩ trắng của mình. Để cậu cầu lấp lánh ánh vàng đứng trên đầu. Đi nhanh tới chỗ lị nhi. Ba! Rốt cuộc lệ nhi nhịn không được khó miệng thật sự khóc. Cô bé bên cạnh Lị Nhi kỳ quái nhìn Lị Nhi khóc rồi nhìn sang người thanh niên đang đi đến. Trên người mặc quần áo kỳ quái, lại có một cái đầu tóc bạc nữa chứ. Nhưng không thể phủ nhận, một đại ca rất túng tú. Nhưng sao Lị Nhi nhìn thấy đại ca này lại khóc? Vì sao lại khóc nhỉ? Lị Nhi? Lị Nhi giống như nằm mơ, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cao lôi hoa cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. Bàn tay to lớn khẽ vuốt lên khuôn mặt, lau nhưng dọc nước mắt trên má cô bé. Ba ba. Lị Nhi vui vẻ ôm chặt cao lôi hoa, một tiếng lại một tiếng. Còn nữa. lệ Nhi không phải không có ba sao. Ba ba. Chung quanh lệ Nhi, những bạn học đều nhìn cao lôi hoa. Có ông ba nào trẻ như vậy không? Đừng khóc, đừng khóc, Lị Nhi ngoan. Khóc sẽ không đẹp mặt. Cao lôi hoa nhẹ nhàng vồ về Lị Nhi cầu cầu trên đầu cũng vương cái lưỡi ra, liếm liếm nhưng giọt nước mắt. Mẹ, ba cao lôi hoa đã về. Như một cơn gió xoáy bay thẳng vào nhà. Giống như trước. Lúc cao lôi hoa đi. Những thành viên trong tổ tường hứa với cao lôi hoa vẫn kiên định đứng canh giữ ba tấc đất ở đây. Thay phiên nhau thủ hộ nơi này không từ bỏ. Lôi, lôi cà. Hôm nay phụ trách thủ hộ nơi này là mập mập từ rất xa nhìn thấy cao lôi hoa. Mập mập hung hăng xoa xoa hai mắt mình, sợ mình nhìn lầm. Mi thật sự là lôi ca ngươi. Mập mập hét lớn một tiếng thân hình béo tốt lại như một con chim ém lượng bay đến chỗ cao lôi hoa Vất vả cả nhà rồi Cao lôi hoa đi lên trước dùng sức vỗ vỗ vả vai mập mập Lôi ca, ngươi cuối cùng đã trở lại Ta còn nghĩ ngươi đã mất Hốt mắt mập mập tràn đầy hơi nước Lại quật cường cố nén Đúng vậy ta đã trở về, đã trở lại. Yên tâm, mạng của ta luôn cứng rắn như vậy mà. Cao lôi hoa nhẹ nhàng vỗ mập mập. Huynh đệ này, mới chân chính cùng sinh cùng tử. Lôi ca, ngươi đã trở lại, vậy mấy lão già kia? Trong mắt mập mập hiện lên một tia hàng ý, khó miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên. Cao lôi hoa đồng dạng lộ ra nụ cười chỉ có anh em ta là hiểu chỉ cần ta không chết thì kết cục bọn họ tự hiểu. Ta cao lôi hoa không phải là người có tấm lòng Bồ Tát. Ta ta về gọi tất cả anh em huynh đệ. Buổi tối sẽ chờ lôi ca ngươi một câu. Mập mập cười hè hè các huynh đệ cũng không sợ chỉ cần thay lôi ca báo này cường này bất cứ giá nào cũng chơi tốt. Yên tâm đi Cao lôi hoa vỗ vỗ bả vai mập mập có ta ở đây cho dù xử lý mấy lão già này Ai dám nói một câu đánh rắm nào Cao lôi hoa cười tạc đừng quên cho dù đến trái đất cao lôi hoa vẫn là thần Lôi ca Ta đi triệu tập các anh em huynh đệ ngư chậm đã Khóng mắt mập mập nhìn lướt qua các mỹ nhân đằng sau lưng cao lôi hoa. Sau đó vỗ vỗ cao lôi hoa, mập mập nhanh chóng biến mất. Đồng thời, mây ánh lửa xinh đẹp lần lượt dâng lên từ các góc trong thành phố. Đây là tín hiệu mập mập tụ tập các anh em. Hôm nay ánh nắng chiều. Rất đẹp, hồng vàng mê người. Hôm nay buổi tối. Nhất định là một buổi tối không ngủ. Trước cửa, dưới sự lôi kéo của lệ Nhi, bóng dáng quen thuộc của Vũ Hinh xuất hiện ở trước cửa. Vũ Hinh nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Cao lôi hoa thay đổi. Nhìn qua không có già đi, ngược lại càng trẻ. Còn có một đầu tóc tuyết trắng. Hết thảy đều nói lên cuộc sống lúc cao lôi hoa biến mất không có bình dị chút nào. Mà quan trọng nhất là cô gái bên cạnh cao lôi hoa. Cô gái có mái tóc màu xanh lam giống như màu nước biển. Và ánh mắt thâm thuế nữa. Còn có loại khí chất siêu phàm thoát tuột. Tự hồ chỉ có cô gái như vậy mới xứng đáng với cao lôi hoa. Cuối cùng, ánh mắt Vũ Hinh dừng ở đứa nhỏ trong lòng Cao Lôi Hoa cùng cô gái ấy. Nhất thời Vũ Hinh hiểu được tất cả. "Lôi, anh đã về rồi." Vũ Hinh nhẹ giọng nói, miệng nàng lộ ra ý cười, là thật tâm vui vẻ, vui vì Cao Lôi Hoa trở về. Hạnh phúc thứ này cần ngươi giữ chặt lấy. Vũ Hinh biết chính mình không có nắm chắc Cao lôi hoa đã cho vũ hinh vô sáu cơ hội, vũ hinh biết. Nhưng nàng không bỏ xuống được. Nếu, nếu vài năm trước, vũ hinh có thể buông ra, có thể buông bỏ thân phận của mình chấp nhận cao lôi hoa. Thì cao lôi hoa có còn chấp nhận nhiệm vụ chắc chắn phải chết kia không? Nếu, lúc ấy vũ hinh nhận lời cao lôi hoa, thì cao lôi hoa dám khẳng định. Hắn tuyệt đối không nhận mấy cái nhiệm vụ của mấy con gà già kia giao cho. Cao lôi hoa là một người như vậy. Chỉ là, lúc ấy, vũ hinh không có nhận lời cao lôi hoa. Lệ nhi hình như cũng phát giác ra cái gì. Muốn giúp cho vũ hinh và cao lôi hoa. Tay thì cầm tay mẹ vũ hinh Tay kia thì định đi lên trước cầm lấy tay cao lôi hoa. Là ta không có giữ lấy hạnh phúc. Vũ Hinh thở dài không đi vào trong ngồi sao. Lôi! Khủ khủ, Vũ Hinh ta đã sống trở lại. Cái này, hì hì, bây giờ cô có còn nguyện ý giống như trước giữ ta lại đây không? Cao lôi hoa cười thần bí nói giữ ta lại làm một anh vú em trong nhà được không? Hết! Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fif